Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị dậu. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An rất vui được đồng hành cùng tất cả quý vị và còn vui hơn nữa bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện sẽ kể về cô gái tên Hòa và anh chàng tên là Kiên, hai vị bác sĩ ưu tú của một bệnh viện lớn trong thành phố và nghề nghiệp của họ phải đối diện với rất nhiều cái chết. Điều này khiến cho Hòa thật sự là đau đớn và buồn tuổi cô sinh vào cái cảm giác trầm cảm nếu như không cứu được một bệnh nhân nào. Và điều đặc biệt đau đớn xảy ra đối với Hòa đó chính là người yêu của cô chết trên tay của cô. Chuyện gì sẽ đến với Hòa và anh chàng tiên kiên kia là gì trong cuộc đời của Hòa? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện mà Tâm An gửi đến cho quý vị vào hai không giờ phát sóng quen thuộc. 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày, quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và không để quý vị phải chờ đợi quá lâu, ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay là ngày đầu tiên Kiên đến bệnh viện làm việc Anh là bác sĩ khoa ngoại Được truyền công tác về đây Theo sự phân công của cấp trên Kiên đến sớm hơn mọi người một tiếng Để làm quen với tất cả mọi thứ Trước khi tiến hành một ngày làm việc vất vả Bệnh viện này khá lớn Các thiết bị y tế cũng hiện đại hơn rất nhiều So với Đôi Kiên từng công tác trước đây Anh lần lượt đi vào từng căn phòng Và nhìn quanh một lượt Đến giờ làm việc Kiên được trưởng khoa giới thiệu với tất cả Các y bác sĩ trong khoa Anh cũng có đôi lời phát biểu Và hy vọng mọi người giúp đỡ mình Trong quá trình công tác Mọi người nghe xong đều vỗ tay như sấm Họ không ngờ bác sĩ khoa ngoại Lại trẻ đẹp như vậy Phòng thái đĩnh đạc thư sinh Nói không phải ngoa Chưa kiên giống như hình mẫu các nam thần Trên màn ảnh nhỏ Nụ cười cuốn hút cổng thêm dáng người Trên mét 8 Bộ áo trắng không thể làm cho anh Giảm đi sức hút của mình Sau khi giao lưu xong, mọi người bắt tay vào công việc Tiền cũng nhận nhiệm vụ làm phẫu thuật tại phòng số 7 Anh vừa bước ra ngoài nhìn thấy một cô gái Cũng mặc áo bác sĩ, mặt mày nhem nhuốc Tóc tay bù xù đang chạy theo băng ca Trên tay nắm chặt lấy người bị thương Vừa khóc, vừa động viên Anh phải cố gắng lên, tuyệt đối không được nhắm mắt Mở mắt ra nhìn em đây này Anh không được ngủ, nhớ rằng không được ngủ đâu Ảnh gửi chúng ta chụp xong rồi Sáng tháng chúng ta làm đám cưới cơ mà Anh mau khỏe lại đi Em không đợi được anh đâu Người đàn ông máu mè Đang nằm ở trên băng ca Khuôn mặt thì nhợt nhạt Cố gắng lắm mới nói được vài chữ Nhưng anh buồn ngủ quá Anh yêu em Dù như thế nào đi chăng nữa Anh cũng vẫn yêu em Lúc này tiếng bác sĩ vang lên Tránh đường, đưa bệnh nhân vào phòng số 7, tiến hành cấp cứu. Bệnh nhân nhóm máu o, chuẩn bị máu đi. Khi đến cửa, các bác sĩ ngăn cản lại, đồng nghiệp lên tiếng an ủi Hòa này, em hiện tại đang mất bình tĩnh, không thể nào tham gia phẫu thuật được. Em ra ngoài kia nghỉ ngơi, bọn chị sẽ cố gắng hết sức. Cho em vào đi mà, em muốn tham gia cùng với mọi người. Bác sĩ Hòa, đây là mệnh lệnh, cô ra ngoài đi. Mấy y tá vội vã kéo hòa ra ngoài Điệu bộ của cô ấy thảm thương vô cùng Kiên lướt nhìn qua cô gái này một lượt Rồi nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu Bệnh nhân bị thương rất nặng Máu từ tai chảy ra không ngừng Sau khi tiến hành chụp chiếu Thì phát hiện Anh ta bị chấn thương sọ não Các tế bào thần kinh đã bị tê liệt Dù cố gắng hết sức Nhưng chỉ vòn vẹn đúng một tiếng sau Bệnh nhân này Đã chút hơi thở cuối cùng Khi cánh cửa vừa mới mở ra, Hòa nhận tin dữ, chân tay của cô buồn ruồn, đứng không vững. Cô ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi Hòa tỉnh dậy, cô nhìn thấy bên ngoài cửa kính, một màu đen kịp, hàng ngàn ngôi sao đang chiếu sáng lấp lánh. Cô muốn nói nhưng không tài nào thốt được thành tiếng. chỉ mình cứ nắm chặt lấy tay cô, nói lời động viên. Em cứ khóc đi, khóc thật nhiều vào, khóc cho trôi hết nỗi buồn đi. Sau đó rồi thôi Chị cũng chẳng biết khuyên em thế nào Chị cũng đau lòng lắm Họa cứ như vậy mà khóc nớt lên Cô muốn ngồi dậy Nhưng thấy chân tay cứng đờ Không thể nào nhúc nhích Cô bất lực đấm mạnh xuống giường Sống mũi đỏ ửng Mắt thì nhòe đi Cô đau lắm Không dám tin rằng người đàn ông của mình Lại ra đi mãi mãi như vậy Họa nhớ về quá khứ tươi đẹp của cả hai Từng kỷ niệm cứ như thước phim quay chậm Mọi chuyện như vừa mới diễn ra ngày hôm qua Họ đã từng coi nhau là tất cả Là thanh xuân của nhau Nhưng bây giờ mọi thứ lại tan tành như mây khói Bảo cùng với Hòa lớn lên từ nhỏ bên nhau Anh ấy hơn cô 3 tuổi Ngay từ bé lúc nào Hòa cũng lẽo đẽo đi theo Bảo Đến mức hai bên gia đình còn chiêu nhau Sau này lớn lên nhất định sẽ làm thông gia Thời gian cứ như vậy trôi qua Họ năm nào cũng học trung trường, phấn đấu nỗ lực hết mình. Những bài toán khó, Hòa đều nhờ Bảo giúp đỡ mình. Có thể nói họ cực kỳ hợp nhau ở tất cả mọi phương diện. Hễ đi tới đâu, Bảo cũng tự nhận cô ấy là em gái của mình. Nên rất nhiều bạn bè lầm tưởng họ là anh em ruột. Nhưng lúc như vậy, Hòa vui mừng ra mặt. Cô cười híp mắt, rồi tựa vào vai của Bảo, tự hào khoe lớn. Anh trai của em không chỉ đẹp trai học giỏi hát hay, mà còn nấu ăn cực ngon. Anh ấy có đồ gì ngon cũng để dành cho em. Bảo là một học sinh xuất sắc, năm nào cũng đứng tót đầu của trường, nên có rất nhiều hoa khôi vây quanh. Có những cô gái viết thư tình hay tặng quà đều nhờ hòa làm trung gian. Những lúc ấy cô đều hậm hực, giống như đang đánh mất thứ gì đó. Sau đó đưa quà cho Bảo, bằng ánh mắt buồn thiêu, anh ấy chỉ cười xoa đầu cô rồi nói. Anh không yêu ai cả, và sau này em đừng nhận quà của ai nữa. Họ cứ như vậy lớn lên bên nhau, sau này bảo học bên ngành cảnh sát, còn hòa thì học bác sĩ. Gia đình hai bên cũng ra sức vun bén tình yêu cho đôi bạn trẻ. Họ cũng nhận ra tình cảm của nhau nên chính thức trở thành người yêu. Những ngày tháng học đại học tuy không có nhiều thời gian cho nhau, nhưng hai người vẫn cực kỳ tin tưởng vào đối phương, luôn dành một tình yêu bất diệt. Tranh thủ những ngày nghỉ để hâm nóng tình cảm tình yêu của họ đẹp tươi mức Không hề có những giận hờn cãi vã Ai cũng bảo rằng Họ sinh ra là dành cho nhau Chắc trên cuộc đời này Chẳng có cặp đôi nào đẹp từ ngoại hình Đến tài năng như vậy Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo Gia đình của Bảo cũng rất ưng cô con dâu này Còn hứa hẹn sau khi ra trường Để cho hai người kết hôn Ông bà còn tặng luôn Một miếng đất, xây nhà Đại Bảo và Hòa kết hôn, họ cứ cùng nhau đi qua những ngày tháng rực rỡ ấy, cuối cùng cũng tưởng được tới ngày nhận quà ngọt. Sau khi ra trường có công việc ổn định, Bảo được phân công tại cục điều tra ma túy, còn Hòa là một bác sĩ khoa ngoại. Cứ mỗi đêm họ mới có thời gian gọi điện cho nhau. Bảo say mê kể về những trận bắt tội phạm, còn Hòa lại tự hào về nghề nghiệp của mình. Mỗi khi bệnh nhân không được cô cứu sống, Hòa lại trầm lặng. Cô khóc rất nhiều, chỉ có thể giãi bày với người yêu. Những lúc như vậy, Bảo luôn không ngừng động viên phân tích cho cô thấy đó không phải là lỗi của cô. Mọi người sinh ra trên cuộc đời này đều có sự sắp xếp của tạo hóa. Ai trả nợ xong rồi, thì người đó sẽ đi về cõi Vĩnh Hằng. Bảo cũng luôn dành mọi thời gian ngắn ngủi sắp xếp được để ở bên cạnh cô. Những lúc ấy, họ hay đi xem phim, đi dạo phố, Mỗi khi đi đến đâu, cả hai luôn là trung tâm của sự chú ý. Hòa tự hào về người yêu của mình và cô bằng lòng với những gì mà mình đang có. Ngày mà anh cầu hôn cô, Hòa khóc, những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Ngày mà họ chờ đợi đã lâu lắm rồi. Cả hai cùng nhau ôm chặt lấy nhau, trái tim không ngừng thồn thức. Họ vẽ ra một bức tranh tương lai cực kỳ đẹp. Một gia đình ấm cúng, nhưng thần chết lại mang bảo đi. Đi xa mãi mãi, để đến bây giờ chỉ còn lại một mình Hòa, sống vỏ võ trên thế gian này. Hòa cứ suy nghĩ, nằm trên giường và nước mắt không ngừng chảy ra. Cô đau đớn tới mức như có hàng trăm ngàn con dao đang đâm thẳng vào người. Vẫn biết rằng cô từng tiếp xúc với rất nhiều người không may mắn được sống sót, thậm chí có những người chết trên bàn mổ do cô làm bác sĩ chính. Nhưng lần này khi đích thân là chồng sắp cưới của mình thì nỗi đau đớn đó lại càng nhân lên gấp bội. Nỗi đau tê tái tường trường muốn chết đi, không có từ ngữ nào miêu tả được cảm xúc lúc này của cô. Hòa cứ bất lực nằm yên một chỗ. Khi bố mẹ cô chạy đến nơi, cô chỉ có thể ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn họ, chứ không thể nào thốt lên thành tiếng. Bố mẹ của Hòa lo lắng vô cùng, không ngừng hỏi han tình hình của bác sĩ. Khi biết cô bị sốc, nên tạm thời mất đi ngôn ngữ, họ chỉ biết thở dài. Ôm lấy con gái, không ngừng động viên. Thật ra khi nhận được tiên dữ, bố mẹ cô cũng sốc đến mức đứng chôn chân một chỗ. Cả ngày họ phải ở cùng với bố mẹ của Bảo bởi vì sợ rằng họ nghĩ quẩn. Nỗi mất mát này quá lớn, chẳng ai dám tin rằng nó xảy ra. Ai cũng đau đến mức quặn thắt cả tâm can. Hòa cứ ngất lên ngất xuống và phải có một bác sĩ ở bên cạnh theo dõi liên tục. Bố mẹ cô vì sợ con gái có chuyện nên giấu nhẹm chuyện tang lễ bởi vì sợ Hòa không chịu được mà ngã quỷ. Hơn nữa sức khỏe của cô quá yếu. Nếu như tham gia tang lễ sợ rằng cô lại gặp nguy hiểm rơi vào trạng thái vô thức thậm chí không phân biệt được không gian thời gian Hòa cứ tỉnh một chút lại ngất đi khiến các bác sĩ trong khoa cũng hết sức lo lắng ở đây ai cũng biết mối tình của Hòa và Bảo, bởi vì do cô ấy đi đâu cũng tiếu tít khoe với mọi người. Họ chỉ thở dài thương cho tình yêu, tưởng như viên mãn nhưng lại nhanh chóng lụi tàn. Mãi đến một tuần sau, Hòa mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Câu đầu tiên mà cô nói được chính là câu mong được về nhà để được thăm Bảo. Cô không tin anh ấy lại bỏ cô và ra đi. Họa cứ đinh ninh rằng chồng mình đang làm nhiệm vụ. Khi về đến nhà bảo, nhìn di ảnh của chồng cùng với bát hương đang còn nghi ngút khói. Cô mới ngẩng mặt lên trần nhà, giọng nói nhẹn ngào. Tại sao chứ? Tại sao anh lại thất hứa? Tại sao? Anh hứa rằng anh nắm tay em đi hết cuộc đời này cơ mà. Anh hứa rằng anh yêu thương bảo vệ em cơ mà. Tại sao lại vô tình thế này? Em xin anh, em quay lại đây đi Em không giận anh đâu Em không trách anh Em sẽ dành nhiều thời gian cho anh Em là một người vợ tội, Em cứu được bao nhiêu người Nhưng chồng của mình thì lại không cứu được Em hận bản thân mình Anh đừng bỏ em mà Hỏa cơ gào khóc trong bất lực Bố mẹ cô và bố mẹ bảo Đều đau đớn Nhưng họ chẳng biết làm gì Họ biết rằng Hòa phải tự mình vượt qua. Bố mẹ Bảo cũng rất đau đớn, mất mát không kém cô. Cả tuần nay họ chẳng thiết tha ăn uống gì. Mẹ Bảo như hóa điên, nhưng khi nghe tin đứa em trai của Bảo bị bệnh, nên bà phải gắng gượng để tự mình vực dậy Những ngày tiếp theo đó, Hòa cứ nhốt mình trong phòng. Cô vẫn giữ thói quen gọi điện và nhắn tin cho Bảo. Cô cứ cười, cứ khóc một mình và gặm nhấm những kỷ niệm đã qua. Cô nhớ Bảo đến quay quát, chẳng có giây phút nào mà cô không ngừng nhớ về người đàn ông cô yêu. Bố mẹ Hòa sợ con gái nghĩ quẩn, nên cứ túc trượt bên Hòa, động viên và khích lệ cô. Họ mong muốn con gái sẽ vượt lại tinh thần, đừng hành hạ bản thân để cho Bảo được ra đi thanh thản. Hòa như biến thành một con người khác. Cô sống trầm lặng, chẳng thiết tha bất cứ chuyện gì, thậm chí có những đêm đang ngủ. Cô bật dậy, la hét, khóc om sòm. Mới có chưa đầy một tháng mà cô gầy sọp người, người ngợm xanh sao, hốc hác vô cùng. Hỏa cứ hành hạ bản thân suốt hai tháng trời dòng dã, khi cô vô tình đọc được đoạn bình luận của Bảo trên hội nhóm bác sĩ với nội dung. Vợ tôi cũng làm bác sĩ, tôi hy vọng cô ấy sẽ cứu được nhiều người. Tôi luôn tự hào về cô ấy. Lúc đó ánh mắt của cô nhòe đi, cô ôm bức ảnh của bào trong lòng, thủ thỉ với anh. Em nhớ anh lắm. Trên đấy có lạnh không? Có đói không? Anh có nhớ em không? Em không để cho anh thất vọng. Em sẽ nỗ lực để cứu sống được nhiều người. Em không bỏ cuộc. Em sẽ không bao giờ để cho anh thất vọng về em. Sau này lúc rảnh rỗi mỗi đêm xuống Không phải trực Em sẽ nói chuyện với anh nhé Giờ anh rảnh rỗi rồi Không còn phải đi bắt tội phạm Vậy thì anh kể cho em nghe Những câu chuyện ở thế giới bên đó Có được không À anh nhớ mang theo đôi giày em mới mua cho anh nhé Anh bảo rằng anh thích nhất màu đen còn gì Ngày mai anh thích ăn gì Em bảo mẹ nấu cho anh Cô cứ nói cứ cười một mình như vậy Cả đêm không chịu ngủ, cứ lầm bầm hết chuyện này sang chuyện khác. Bà lĩnh đứng dựa vào cánh cửa bên ngoài. Bà thờ dài đầy bất lực. Bà biết con gái sẽ mất rất nhiều thời gian mới quên được mọi chuyện. Ngay cả bản thân bà còn đau xót. Huống gì là con gái bà đây? Thời gian trôi đi, tròn hai tháng kể từ ngày bà mất. Hòa quay lại bệnh viện. Tất cả các đồng nghiệp đều ra sức khỏi han Nhưng cô chỉ gượng cười tỏ ra rằng mình rất ổn Trường khoa chỉ phân công cho cô phụ trách sổ sách Chứ chưa dám cho cô làm công việc chính bởi vì sợ cô lại có chuyện xảy đến Kiện nghe mọi người hay kể về Hòa Thì có chút tò mò về nữ bác sĩ này Nghe nói cô ấy có kỹ thuật may nổi tiếng ở khoa ngoại Đồng thời hành động nhanh gọn lẹ Tất cả những ca khó Đến giờ ăn trưa Hòa cứ vò võ ngồi một mình trong phòng Cô đang sắp xếp bệnh án Rồi lại lấy điện thoại Lật đi lật lại từng trang giấy Đồng nghiệp rủ đi ăn nhưng cô đều từ chối Hòa muốn được ở một mình Kiên vào phòng để xem bệnh án của bệnh nhân Chút nữa anh phải mổ Thì nhìn thấy cô đang lau nước mắt Anh bối rối Nhưng lại không biết phải làm như thế nào Khi Hòa nhận ra có người lạ Cô vội vàng lau đi nước mắt Và cố gắng bình thản như không có chuyện gì xảy đến Kiên là người lên tiếng trước Tôi Tôi tên là Kiên Tôi mới chuyển đến đây. Cô không đi ăn cùng mọi người sao? Mọi người đi ăn hết cả rồi. Uhm, tôi không đòi. Tôi tôi có nghe qua chuyện của cô. Tôi tôi chia buồn cùng với cô nhé. Hoàng ngừng đầu, đôi mắt hơi nheo lại. Cô lạnh lùng bước ra ngoài. Mặt cho kiên vẫn không biết mình nói sai ở đâu. Anh vỗ nhẹ vào chán của mình. Ai không biết mình nói gì lỡ lời nên cô ấy cảm thấy khó chịu rồi. Kiên nhanh chóng xem qua tài liệu, sau đó bước ra ngoài. Khi đến nhà vệ sinh, anh nghe có tiếng khóc thút thít phát ra rất nhỏ. Kiên bước trầm trầm lại, bỗng có một bàn tay đập mạnh từ phía sau anh. Đây là nhà vệ sinh nữ đây anh chàng. Kiên giật mình quay lại, anh cúi đầu khi nhìn thấy bệnh nhân trừng mắt nhìn mình giống như một kẻ biến thái. Kiên nhanh chân bước đến nhà ăn. Trong đầu của anh đang còn làng vàng bóng dáng của bác sĩ Hòa. Lúc cuối, gục mặt khóc nức nở. Hình ảnh ấy quá đỗi quen thuộc, Kiên đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng dù có lục tung ký ức, anh không thể nào nhớ được anh đã từng gặp ở đâu. Kiên cảm thấy rất buồn và thương xót cho Hòa. Khi nghe những người trong khoa kể về mối tình của cô, nhưng lại không biết động viên cô như thế nào. Dù sao thì họ cũng không quen biết nhau, cô ấy cũng lạnh như băng. Nên khiến cho Kiên khá lung túng mỗi lần bắt chuyện. Anh xuống phòng ăn chọn suất cơm chay. Từ nhỏ, Kiên đã ăn chay trường. Ở các bệnh viện cũng thường nấu riêng suất chay cho những người như Kiên. Những bác sĩ khác cũng đang tất bật ăn cho xong bữa để tranh thủ chợp mắt, chuẩn bị cho buổi chiều buộn bề công việc. Kiên đang ăn thì nhận được điện thoại của em gái. Cô ấy tiêu tít, nói với anh. Anh Kiên, tối nay mấy giờ về đấy? Hôm nay sinh nhật chị Lý. Chúng ta làm gì cho chị ấy bất ngờ đi. Em cứ chuẩn bị đi. Anh không phải trực, nên chắc là 7 giờ anh về. Em biết rồi, anh ăn cơm nhiều vào nhé. Em đi mua đồ đây. Đó là Trinh, em gái của Kiên. Cô ấy đang là sinh viên năm nhất, trường đại học ngoại giao. Kiên xin về bệnh viện này cũng là vì không yên tâm, để em gái lên thành phố học hành một mình. Bố mẹ anh đều ở quê. Họ làm nông vất vả, nhưng lúc nào cũng căn dặn các con. Phải học hành cho tử tế Bao nhiêu tiền bạc tích cóp được Đều đầu tư cho hai anh em Lý là cô bạn thân của Kiên Họ học chung với nhau từ hồi mẫu giáo Lý là huấn luyện viên yoga Cô ấy hồi xưa hay làm cho các phòng tập Nhưng hiện tại chủ yếu Lại mở lớp dạy online qua mạng Lần này cô cũng quyết định Chuyển qua đây để gần với anh em Kiên Ba người họ thuê chung Một căn chung cư giá rẻ Công việc của Kiên không theo giờ rất cụ thể Có hôm phải trực nguyên đêm nên anh khá yên tâm khi có Lý sống cùng với em gái. Kiên cũng giành dụm được một số tiền kha khá, anh mua đất và đang xây nhà. Anh thuộc mẫu người khô khan, nên không ít lần khiến cho Lý giận dỗi. Lần nào sinh nhật cô, anh cũng đều không nhớ. Kết quả em gái của Kiên phải đứng ra và giàn xếp mọi chuyện. Toàn bộ những ngày lễ khác cũng đừng mơ, có được một bông hồng, chưa chưa nói đến những món quà giá trị. Lúc nào kiên cũng vùi đầu vào nghiên cứu những kỹ thuật phẫu thuật nâng cao. Mỗi khi coi những vấn đề này, anh không hề có cảm giác mệt mỏi, ngược lại vô cùng đam mê và thích thú. Thậm chí nhốt mình cả ngày trong phòng để nghiên cứu, không cần ăn uống, ngủ nghỉ, cũng không cần. Lúc đầu Lý còn hay giận hờn, nhưng sau này cô ấy cũng thành quen. Bây giờ họ ở chung một căn nhà, nên cô ấy không quá quan trọng những vấn đề tiểu tiết. Sinh nhật năm nay đặc biệt nhất, bọn họ được cùng nhau tổ chức. Lý vẫn mong vào ngày sinh nhật, Kiên tỏ tình với cô. Cô đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Số là trình thủ thì với cô rằng, dạo gần đây anh trai hay có biểu hiện lén lén lút lút, sống như đang làm việc xấu. Đặc biệt là anh ấy từng nói rằng khi ngoài 30 tuổi, nếu như tìm được đối tượng phù hợp, sẽ kết hôn. Kiên không phải là người lăng nhăng. Anh ấy không bao giờ tán tình hay chiêu gẹo, những cô gái, dù họ rất đẹp. Kiên cũng không muốn sau này anh lấy vợ cùng nghề, anh từng nói với bố mẹ như vậy, để cho họ yên tâm. Bởi vì nếu như hai vợ chồng cùng làm nghề này, rất khó có thời gian để chăm sóc cho con cái. Bố mẹ Kiên vẫn luôn khuyên con trai nên tìm một cô gái làm giáo viên, như vậy thì tiện cả đôi đường. Những lúc đó, Lý đều cảm thấy buồn man mát, trong mắt ông bà cô chỉ là người bình thường, là người bạn thân của Kiên không hơn không kém. Lý học lực trung bình. Cô không có hứng thú với việc học, gia đình cô cũng không khá giả mấy, chỉ ở mức tàng tàng thôi. Lý yêu thích công việc yoga này. Cô được trời phú cho ngoại hình cực kỳ hút mắt, thân hình săn chắc, vòng nào ra vòng nấy, ai nhìn cũng cảm thấy mê. Cô tự biết bản thân mình thua kém kiên nhiều, nên phải cố gắng bằng mọi giá để kiếm tiền giàu có. Chính vì thái độ nghiêm túc với nghề nghiệp, cộng thêm một chút may mắn, nên số tiền hàng tháng mà cô kiếm được thực sự rất lớn so với bạn bè cùng trang lứa. Sau khi ăn uống xong xuôi, Kiên mua thêm một ly sinh tố. Anh bước nhanh về phòng, đặt trước bàn làm việc của Hòa. Cô ấy chắc lại trốn ở một góc nào đó và đang khóc một mình rồi cũng nên. Kiên cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh nhanh chóng xem lại hồ sơ của bệnh nhân để chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật. Bệnh viện này mức độ bệnh nhân luôn trong tình trạng quá tải, nên các y bác sĩ Phải làm việc hết công suất, thậm chí có những người khi phẫu thuật xong lại gục ngã ngay tại phòng cấp cứu. Tuy nhiên họ luôn trong trạng thái tràn đầy nhiệt huyết, chưa bao giờ ca thắn nửa lời. Chính vì môi trường chuyên nghiệp như vậy, nên Kiên lại càng cảm thấy có động lực để phấn đấu hết khả năng của mình. Sau khi ca mổ cuối cùng cho ngày kết thúc, nhìn đồng hồ là đúng 7 giờ tối, Kiên thở phào nhẹ nhõm. Anh thay đồ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Kiên biết hôm nay sinh nhật của bạn thân, lại được em gái dặn dò nên anh không muốn về trễ. Kiên nhanh chóng xuống bãi đậu xe thì vô tình bắt gặp Hòa đang ở đấy. Cô ấy xem ra có vẻ khá chán đời, chẳng đấy mọi người xung quanh mà lên xe rồ ga phóng đi mất hút. Tự dưng Kiên có linh cảm không lành nên vội vàng bám theo. Quả đúng như anh dự đoán, cô ấy cứ đi vòng vèo qua từng con hẻm nhỏ, hết nhìn trời nhìn đất. Cứ cười rồi lại khóc một mình Cuối cùng Hòa đến một con sông Từ từ bước lại bên bờ sông Kiền Hoàng hốt chạy đến Cứ như vậy Giữ chặt lấy tay của Hòa Và gắt gòng Cô bị điên đi à? Hành hạ bản thân của mình chưa đủ à? Cô làm như thế này Anh ta có sống lại không? Anh tránh ra đi Anh đừng có động vào tôi Hôm nay là sinh nhật của anh ấy Lúc này thì Kiền mới vỡ lẽ Anh buông thõng hai tay, hoa ngồi bệt xuống bãi cỏ. Cô lấy trong cặp một bọc kẹp sô-cô-la. Hai quả táo, sau đó ngước lên trời, nói nhỏ. Sinh nhật năm nay, chúng ta luôn ở bên này. Năm ngoái em hứa với anh, năm nay chúng ta lại tới đây tổ chức. Em sắp xếp hết công việc rồi. Em không đi trượt nữa, để ở cùng với anh hết đêm. Anh vui lắm đúng không? Thế thì anh về đây, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật nhé. Em đếm, từ 1 đến 999. Anh nhớ phải xuất hiện nhé. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu đếm. Kiên ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy lòng mình tê tái, nhưng lại chẳng thể nào giúp được cô. Cô gái này quá si tình, cô ấy cứ tự hành hạ bản thân mình, ngốc nghếch như vậy, không chịu thoát ra khỏi hiện thực tàn khốc. Lúc này Kiên bất giác ngắm kỹ khuôn mặt của Hòa, cô ấy có sống mũi cao thon gọn, gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng sứ, nhìn trẻ như học sinh cấp 3. Nếu nhìn bên ngoài không ai đoán được tuổi thật, càng nhìn Kiên lại càng cảm thấy cô gái này có nét gì đó, vô cùng quen thuộc. Đúng lúc này điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí, tĩnh mịch, Kiên sợ ảnh hưởng đến Hòa nên nhanh chóng tắt máy rồi nhắn tin cho em gái. Hai chị em cứ tổ chức sinh nhật nhé, anh có việc gấp không về ngay được, lát anh về, đừng gọi cho anh. Kiền nói xong thì để chế độ yên lặng, để tránh làm phiền. Anh ngồi đó lắng nghe Hòa, đang đọc lầm bầm. Đến lúc cô đọc đến 999, Hòa mờ mắt rồi lại thất vọng tràn trề. Chắc là anh đang đi bắt tội phạm chứ gì. Anh bảo là khi tổ quốc cần, nhất định anh không bao giờ từ chối. Thế nhưng tại sao khi em cần anh lại không xuất hiện chứ? Em cho anh một cơ hội nữa nhé. Lần này em đêm đến 99 anh phải có mặt ở đây nhé. Kiên cảm thấy tình hình có vẻ không ổn thì anh cầm lấy cánh tay của cô. Đứng dậy đi về trời sắp mưa rồi. Chúng ta tổ chức sinh nhật cho anh ấy trong quán cà phê hay một quán nào đó tùy cô chọn có được không? Anh tránh ra đi. Họa lúc này bực bội và gắt gào. Cô vội vàng đẩy mạnh Kiên xuống đất rồi lại bắt đầu đếm. Kiên không muốn cô cứ sống trong đau đớn rằn vặt nên bắt đầu công kích cô. Thế cô có biết cô làm như thế này là cô hèn lắm không? Cô biết người đó mãi mãi không thể quay lại nhưng mà cô cứ tự lừa dối chính bản thân mình. Cô cứ ở đây hết ngày này qua ngày khác thì anh ta không bao giờ quay trở lại. Có bao giờ cô tự đặt câu hỏi liệu rằng cô làm như thế này thì người ta có cảm thấy thoải mái hay không? Liệu rằng người ta nghĩ như thế nào? Hay là đang tự trách bản thân, bởi vì họ đã khiến cho cô đau đớn như thế này? Kiền cứ như vậy và nói, nói rất nhiều. Những lời nói cứ xoáy sâu vào trái tim của Hòa. Chẳng biết cô có hiểu hay không, mà cầm quả táo cắn một miếng, rồi lại hòa lên khóc nức nở. Kiền lúc này dừng lại, anh ngập ngừng nói với cô. Thôi được rồi, tôi ăn cùng với cô. Anh tự nhiên cầm lấy quả táo còn lại, cùng ngồi xuống và ăn hết chỗ đồ mà Hòa chuẩn bị trước đó. Cô gái ấy khi sốc lại được tinh thần, quay sang kiên rồi nói. Tôi rất nhớ anh ấy. Chưa có khi nào mà anh ấy lại xa tôi lâu như thế. Ngày nào tôi cũng gửi cả trăm tin nhắn, nhưng anh ấy không bao giờ trả lời. Anh ấy bảo với tôi, anh ấy sắp được thăng hàm. Anh ấy sẽ mang về khoe với tôi. Anh ấy hứa dành cho tôi một tuần trăng bật. Anh ấy chưa bao giờ thất hứa với tôi. Lần này chắc là anh ấy bận, nên anh ấy mới như thế này. Không biết anh ấy ăn uống chưa? Có ngủ đủ giấc không? Tôi đau lắm. Họa vừa nói vừa lấy tay đập vào trái tim của mình. Cô cứ khóc chán chê Rồi tự lau nước mắt Hôm nay Cảm ơn anh Anh đi uống cà phê với tôi được chứ Tôi mời Kiên lúc này cảm thấy bất ngờ Trước sự thay đổi của Hòa Nhưng mà anh cũng làm theo ý của cô Họ cùng nhau lái xe đến quán cà phê nhỏ Quán này đầy áp những kỷ niệm của Hòa Và người đó Cô cứ hào hứng kể cho Kiên nghe Những kỷ niệm của họ ở đây Kiên ngồi đó chăm chú lắng nghe cô tâm sự, lâu lâu anh mới trả lời cho có lệ. Mãi đến 11 giờ đêm, Hòa mới lưỡng thượng ra về. Cô không quên cảm ơn Kiên bởi vì ở bên cô, lắng nghe cô lại nhài. Anh tên là gì nhỉ? Tôi tên là Kiên, tôi bảo với cô lần hai rồi. Cô nhớ rồi chứ? Ừ, tôi nhớ rồi. Tôi về đây. Tôi đưa cô về nhé. Bây giờ đường tối nguy hiểm lắm. Không cần đâu. Bạc cho cô từ chối, nhưng Kiên nhất quyết lái xe, đi ngay phía sau cô. Khi nhìn thấy Hòa đứng trước ngôi nhà đang còn sáng đèn, lúc cánh cổng mở toang, cô rắt xe vào phía trong, Kiên mới yên tâm ra về. Khi đến nhà thì Trinh và Lý vẫn chưa về. Kiên lo lắng gọi cho em gái, nhưng thuê bao không liên lạc được. Kiên đang không biết xử lý thế nào, thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Tiếng của Lý hú hét. Chị Trinh, uống tiếp đi nào. Đúng rồi, uống đi. Chị em mình phải uống tiếp nào. Trinh vất vả lắm mới dìu được Lý vào trong nhà. Cô đặt người kia nằm xuống ghế. Còn mình thì ngồi thụp xuống đất, thở một hơi. Ai, mệt quá. Này, tất cả là tại anh đấy nhá Năm nào anh cũng kiếm cớ. Lý do với trả lý chấu. Còn chị ấy thì sai khướt rồi. Cứ hết khóc lại cười. Làm em khổ lây Em mặc kệ hai người Này nhá em nói thật Chả có người con gái nào tốt với anh Chờ đợi anh như chị đâu Chị ấy không còn trẻ chung gì Thanh xuân dành hết tất cả cho anh rồi Em xin anh Anh cho chị ấy một danh phận Để không còn vò võ một mình Người con gái lúc nào cũng thiệt thòi. Đằng nào anh cũng chưa có người yêu Hai người quen biết với nhau lâu như thế Anh cưới luôn đi Cưới luôn chị ấy hộ em đính cách của chị ấy thì khỏi cần phải bàn cãi. Nhất định chị ấy là người vợ hiền, là một người mẹ đảm đang. Thôi thôi, vớ vả vớ vẩn. Em có toàn gieo rắc những chuyện như thế này. Cô ấy không có tình cảm gì với anh. Bọn anh chỉ phù hợp làm bạn bè. Thôi, chăm sóc cô ấy dùm anh nhá, anh đang bận nghiên cứu ca mổ phức tạp. Kia nói xong và một bước về phòng. Lý tùy ngấm hơi men, nhưng nghe rõ ràng câu chuyện Mà hai anh em họ vừa nói với nhau Cô không ngờ bấy lâu nay Chỉ có mình là đơn phương Coi đối phương là tất cả Còn Kiên lại chẳng hề có bất cứ tình cảm gì với cô Lý quay mặt vào tường Cả người cứ như vậy run dày Tuy nhiên cô không dám khóc trước mặt em gái Kiên Cô sợ người khác nhìn thấy được Bản thân của mình yếu đuối Cả cuộc đời này cô đều hy vọng Cô phải dành chọn cho Kiên Nhưng kết quả lại phũ phàng như vậy Dường như Trinh cũng nhận ra điều bất thường Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Lý Nói lời an ủi Chị Lý Từ ngày mai chị tấn công trực tiếp đi Anh trai em đúng là ngố tàu Nhìn vậy thôi chứ chả biết cái gì đâu Chị cứ nói thẳng cho là chị yêu anh ý Em với bố mẹ Ra sức vun vào Từ xưa tới giờ anh Kiên ấy chưa khi nào từ chối Lời đề nghị của mẹ cả Giờ chúng ta cứ tấn công tứ phía Sợ gì anh ấy không đồng ý chứ Vẫn may mắn lại anh ấy chưa hề có tình cảm với bất kỳ cô gái nào nên cơ hội của chị gần như là tuyệt đối. Được trình động viên Lý cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, cô tự nhủ với bản thân sẽ nói rõ ràng những suy nghĩ của mình cho Kiên biết. Cô không thể nào chịu đựng được sự im lặng và sống ở bên anh như thế này. thanh xuân của cô có giới hạn, dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng muốn có câu trả lời. Tuy nhiên Lý vẫn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn nhưng cô không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng mà nói thật chỉ lại không biết bắt đầu từ đâu. Kiên bước về phòng làm việc trong đầu của anh luôn nghĩ đến Hòa. Anh luôn tự hỏi không biết cô ấy ngủ chưa hay lại đang ôm gối và khóc một mình. bỗng ánh mắt của Kiên như sáng rực anh nhanh chóng mở máy tính tra số điện thoại của từng bác sĩ trong khoa. Khi nhìn thấy số của Hòa Kiên vui mừng như vừa trúng được một phần thường lớn, anh nhanh chóng lưu lại. Cô dùng số này làm gia lô luôn, nên Kiên chẳng suy nghĩ mà kết bạn với cô. Anh hồi hộp đến mức nín thở, xem cô ấy có chấp nhận hay không. Trong gia lô tràn ngập những bức ảnh của Hòa và người yêu, cô ấy luôn nhìn bào bằng ánh mắt chiều mến, đong đầy tình yêu và hạnh phúc. Họ luôn đánh dấu những mốc thời gian quan trọng bên nhau. Thông qua những bức ảnh không quá khó, để nhận ra người đàn ông kia cũng cực kỳ yêu thương Hòa, quan tâm cô từng chi tiết nhỏ nhặt. Họ luôn dành cho nhau những lời có cánh. Tiền cứ kéo hết xuống để xem từng dòng trạng thái. Càng xem, anh lại càng cảm nhận được rõ ràng nhất nỗi đau mà Hòa đang phải gặm nhấm. Còn gì đau đớn hơn khi người mình nhất mực yêu thương lại đột ngột rời xa mình mãi mãi. Không bao giờ có cơ hội gặp lại. Họa thời điểm ấy luôn trải ngập năng lượng, luôn yêu đời vui vẻ. Còn bây giờ cô chỉ toàn ủ rũ, buồn bã, không thiết tha bất cứ thứ gì. Ngoài công việc chuyên môn chẳng bao giờ, cô ấy tham gia vào các cuộc vui cùng với mọi người. Họa càng ngày càng khép kín, cô chỉ muốn có một khoảng không gian yên tĩnh cho riêng bản thân mình. Cô muốn trôn chặt tất cả mọi thứ liên quan đến bảo. Người đàn ông này là giới hạn cuối cùng. Mà không ai được phép bước vào xanh dưới đó. Tình yêu của cô quá lớn, chính vì vậy nỗi đau ấy lại càng sâu. Nó như khoét sạch toàn bộ niềm tin sức lực. Cảm tường hòa sẽ gục ngã ngay lập tức nếu như có bất cứ ai nhắc đến bảo. Bức ảnh mới nhất đăng cách đây gần hai tháng là hòa mặc chiếc váy trắng tinh khôi. Tay ôm di ảnh, ánh mắt cô ẩn ẩn như sắp khóc đến nơi. Họa cố gắng gượng mà không tài nào làm được. Kiên cứ ngồi đó chăm chú, xem hết tất cả những bức ảnh mà Họa đăng tải. Gần đến 3 giờ sáng, anh mới tắt máy tính và ngả lưng một chút. Trong lòng của Kiên len lòi thứ cảm giác vô cùng khác biệt mà chưa từng xuất hiện bất cứ lần nào trong trái tim của anh. Hình ảnh cô bác sĩ với vóc dáng mảnh mai tưởng chừng như yếu đuối, nhưng trong bộ áo trắng blu Lúc nào cũng tràn đầy sự mạnh mẽ, quyết đoán, đã in đậm trong tâm trí của Kiên. Anh cứ quay qua quay lại, trong đầu lại in sâu ba chữ, Vũ Thu Hòa. Sáng ngày hôm sau như thường lệ, Kiên đều dậy từ rất sớm để tranh thủ hít không khí và tập thể dục. Vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Lý, cũng đang chuẩn bị đồ ăn sáng, của tươi cười coi như không có chuyện gì xảy ra. Hôm qua em uống say quá nên giờ còn đau đầu mới dậy muộn như vậy. Chúng ta hôm nay ăn miếng chay nhé. Em cứ nghỉ ngơi, tí anh nấu cho. Trành thủ ngủ cho đỡ mệt. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Anh có để quà trên tủ sách đấy. Định lát đưa cho em. Hôm qua em về muộn quá nên anh không kịp chút. Lý gật đầu cảm ơn Kiên. Cô vội vàng dục Kiên cứ đi tập thể dục còn mình vào bếp nấu nướng. Thực ra Lý đang còn ngại ngùng chuyện hôm qua. Cô đang không biết phải bắt đầu tỏ tình từ đâu. Cô cũng sợ Kiên từ chối. Nếu như anh ấy từ chối, thì tình bạn của hai người không thể nào tồn tại như cũ. Đầu óc của cô cứ lơ lửng trên mây, nên nấu miến quên cả bò muối. Lúc ăn mọi người mới phát hiện ra, nhưng không ai dám nói gì, bởi vì sợ cô nghĩ ngợi. Cô vội vàng dối rít xin lỗi, đòi đi nấu lại, nhưng Kiên ngăn cản. Anh cầm chai mắng, rồi mỉm cười nói với cô. Không sao, hôm nay mọi người thừa cảm giác lạ Ăn miến với nước mắm cũng được Cũng ngon mà Trinh thì đoán được tâm trạng của Lý Cô cố tình gợi chuyện Anh Kiên này Em thấy anh với chị Lý không còn trẻ chung gì Anh có sự nghiệp ổn định rồi Bố mẹ cứ gọi em Hỏi chuyện anh có người yêu chưa đấy Em thấy hay Anh chị yêu nhau luôn cho khỏe Đằng nào cũng quá rõ về đối phương rồi Không cần phải mất nhiều thời gian tìm hiểu Lý lúc này nín thở để chờ câu trả lời của Kiên Tuy nhiên anh lại dừng dưng. Em đừng toàn nói vỡ vẩn Anh với chị ấy như hai thằng bạn thân Yêu nhau làm sao được Anh chưa có ý định lấy vợ hay yêu đương Anh muốn tập trung cho sự nghiệp Chị Lý thích mẫu người đẹp cao to Mới hợp gu chứ Toàn chê anh xấu còn gì Đen nhèm Chị ấy đẹp như thế đi cùng anh Họ lại cười cho Nghe những lời này Lý buồn ra mặt Cô không biết phải nói như thế nào Ở dưới bàn ăn Trình cơ lấy chân khều lý Ám chỉ nói cho rõ ràng Cô cũng muốn nói ra Nhưng lại không biết phải nói như thế nào Cuối cùng đành ậm ừ cho coi chuyện Kiên ăn xong rồi vội vã tới bệnh viện Lúc này Trình mới chất vấn Chị bị làm sao đấy Suốt ngày ngượng với trà ngùng Có ngày chúng nó hốt mắt anh trai của em ấy. Chị nghe thấy Anh ấy bảo không Anh ấy tưởng không phải là gu của chị Nên mới không dám tiến thêm đấy Một trong hai người phải cởi bỏ được danh giới Thì mới có thể đến được với nhau chứ Ai cũng ôm khư khư Cái tư tưởng cũ dích Thì sau này lại hối hận không kịp Anh Kiên nhà em tuy khô khan Không lãng mạn Hay là nói ra những lời có cánh Nhưng mà anh ấy đáng tin cậy Với lại không có tính lăng nhăng Không có gái gũ gì Chị không nhanh chân Sau này chị đừng có trách em là không nhắc nhở Em đang công khai ủng hộ chị rồi đấy Liệu mà xử lý Nói thật là chị không biết tại sao Chị lại không nói ra được Nhưng anh ấy từ chối Chị ngại lắm Không biết phải đối diện với nhau Như thế nào Trời ạ Hơi đâu mà lo ra Chị cứ tỏ tình trước đi Cứ chài mặt vào Mưa dầm thấm lâu Sợ muộn anh ấy Lại yêu chị đứa đủ dài chứ Đúng là lo bỏ trắng răng Chưa làm đã sợ rồi Mọi khi chị dậy, chị đứng trước bao nhiêu người chị tự tin lắm cơ mà. Em đi xem bói rồi, họ bảo năm nay anh chị cưới nhau là đẹp, tuổi hai người rất hợp nhau, làm ăn lên như diều gặp gió. Tối hôm nay, chị tạo không gian riêng tư đi. Em ra ngoài, chị ở lại đây nói rõ tình cảm của mình. Phải biết kết quả rồi chúng ta vạch kế hoạch chứ. Dù sao thì, chị phải bật đèn xanh, anh kiên anh ấy biết được. Anh ấy cứ mù mờ, Rồi lại gặp chị sợ này sợ kia Em sợ hai người quá Lý cảm thấy những lời Trinh nói đều đúng Cô hít một hơi thật sâu Thôi được rồi Tối nay chị thử xem thế nào Mặc gì được nhở Hay nên làm bữa tiệc ở nhà Hay là hẹn anh ấy ra quán Tùy chị thôi Cái này em bó tay Chị thấy đâu ấy, dễ thổ lộ thì chị làm Mà này nhớ ăn mặc sexy vào nha Chọn bồ nào đẹp nhất cho em Anh Kiên hay khen chị mặc bộ màu đen. Có cái nửa vai đẹp đấy. Ừ. Lý mỉm cười đầy vui vẻ. Cô Hạ quyết tâm lần này phải nói rõ ràng mọi chuyện. Cô không muốn uổng phí quãng thời gian. Lý cũng tự trách mình quá nhút nhát nên mới để mọi thứ diễn biến lâu như vậy mà không chịu thổ lộ nỗi lòng. Tại bệnh viện hôm nay các cao phẫu thuật giảm hơn so với mọi ngày nên ai cũng thông thả. Buổi trưa họ có cuộc gặp đề bàn về kỹ thuật mới áp dụng trong mổ laser. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên khi Hòa lại khá thành thục kỹ năng này. Trước kia cô từng đề xuất nhưng bị gạt bỏ bởi vì nó không khả thi. Dạo gần đây bệnh viện lớn lại áp dụng thành công nên giám đốc mới quyết định sử dụng. Ông cũng mời những giáo sư có kinh nghiệm về đây để truyền đạt kinh nghiệm. Kết quả Kiên khá bất ngờ khi thấy những suy nghĩ của Hòa lại trùng với mình gần như tuyệt đối. Anh cứ yên lặng nhìn cô. Tuy nhiên người kia vẫn lạnh lùng cúi xuống tập tài liệu và không quan tâm mọi thứ xung quanh. Cô không hề đắc ý hay vui mừng, cứ dường dưng hệt như bộ dạng thường thấy. Chẳng hiểu tại sao cô gái này lại có sức cuốn hút, tới mê người và càng nhìn anh càng không thể nào rời mắt. Đặc biệt mỗi khi ngắm cô ấy mổ thì lại càng quyến rũ, hòa không giống như những cô gái mà kiên thường gặp. Ở cô, anh luôn cảm nhận được một chút gì đó rất đặc biệt, quật cường. Tính cách này khá giống với Kiên. Cuộc họp diễn ra cả một tiếng mới tan. Mọi người vươn vai đứng dậy rồi đi về chỗ làm việc. Họa được phân công cùng với Kiên chiều nay. Cùng phẫu thuật một ca đại phẫu. Hòa vào phòng để bàn luận phương án túi ưu. Giảm thiểu, rủi ro. Họa vừa mới ngồi xuống thì Kiên lên tiếng luôn. Hôm qua tôi có kết bạn zalo với cô rồi. À... Thế tôi qua cô về nhà có ngủ ngon không tôi tôi thức trắng cả đêm câu trả lời này khiến cho Kiên có chút bất ngờ anh cứ tưởng rằng chỉ ít cô ấy nói làng đi hoặc là nói rằng mình ngủ được ai ngờ Kiên nói nhỏ cô phải chú ý sức khỏe chứ ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ giấc. bởi vì cô còn có trọng trách cứu chữa cho bao nhiêu bệnh nhân nghề của chúng ta bạc bẽo lắm cô cứu sống hàng ngàn người cũng chả ai biết Nhưng nếu như cô vô ý, làm chết một người Thì cả cái xã hội này họ lao vào, họ xỉ vả, cô không thương tiếc Chúng ta chỉ có tuyệt đối, không được phép sai sót Mọi chuyện đã qua rồi Cô cứ để cho nó ngủ yên đi Cảm ơn anh Cô không hề có tỏ ý muốn bắt chuyện Những câu trả lời luôn ngắn ngủi như vậy Khiến cho Kiên không biết bắt chuyện từ đâu Anh nhìn hồ sơ bệnh nhân rồi thắc mắc Ô, người này từng phẫu thuật thẩm mỹ Nhưng lại mắc bệnh suy gan cấp tính Nên mới cần thay gan Chúng ta cần hết sức cẩn thận Anh ấy bị dị ứng một số loại thuốc Bệnh nhân bao nhiêu tuổi, làm công việc gì Anh ta 34 tuổi Nghề nghiệp là kiến trúc sư Cho tôi mượn hồ sơ một chút Kiên đưa hồ sơ cho cô xem Họ hơi nhíu mày quan sát thật kỹ Rồi cứ như vậy nói một lèo Các bước bắt đầu thực hiện Họ đồng quan điểm tới mức chỉ cần nói qua một câu Là hiểu đối phương muốn nói về vấn đề gì Kiên khâm phục Hòa bởi vì cô gái này còn trẻ nhưng vốn kiến thức y khoa lại không lồ. Anh không hiểu cô ấy học được ở đâu, nhiều thứ hay ho như vậy. Kiên biết sở thích của cô là y khoa nên cứ chọn những câu chuyện liên quan đến nó. Quả thực cách này hiệu nghiệm như thần. Hòa hăng say khi nói chuyện và cô không hề có rào cản đối với Kiên giống như trước. Kiên cố tình nhắc hai lần vụ Zalo, nhưng Hòa rừng dưng coi như không hay biết. Cô gái này khá là khó gần, lúc nào cũng lạnh như băng. Nhất là những người mới như Kiên lại càng không có cơ hội được cô để ý. Y San lúc này bước vào, nhìn Kiên rồi lên tiếng. Trưởng Khoa cho gọi anh qua phòng có việc cần nói đi à? Tôi biết rồi, tôi qua ngay. Khi Kiên bước ra khỏi phòng, San lúc này kéo ghế lại gần chỗ hạnh. Này, chị biết tin gì chưa? Tin gì? Con gái trường khoa vừa mới du học về, được sắp xếp vào bệnh viện của mình đấy. Em nghe phong phanh, trước phó khoa 6 tháng đang còn trống, chưa biết ai ngồi vào. Tự dưng gần này con gái trường khoa về, em nghi ông ấy bổ nhiệm, vào vị trí đó. Hòa rừng rừng chẳng hề quan tâm, huấn dĩ cô không chú trọng mấy quyền lợi chức vụ. Cô không thích bòn chen nơi bệnh viện, chỉ muốn yên bình một mình để cứu chữa bệnh nhân. Lúc ấy chúng ta biết thôi. Chúng ta có mong cũng chẳng được. Em tiếc cho chị. Thôi, em đừng có nói linh tinh là chết chị đấy. Chị chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường. Thôi, chị qua phòng khám cho bệnh nhân. Chiều nay tiến hành phẫu thuật rồi. Hỏa nói xong nhanh chóng đứng dậy đi. Cô không muốn ngồi đây bàn tán những chuyện không hay. Cô tới phòng bệnh nhân và kiểm tra một lượt từng phòng để xem diễn biến bệnh tình của họ như thế nào. Khi đến bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật gan, Bước chân của cô khượng lại Tim của cô đập loạn nhịp Khuôn mặt này vô cùng quen thuộc Ngay cả trong giấc mơ Cô cũng chưa bao giờ quên được Bàn tay của cô vô thức bấm chặt vào nhau Cô run dày lại gần Và ngắm khuôn mặt đó Thêm một lần nữa Gương mặt người này Giống hệt với bảo Hỏa lắc mạnh đầu mấy lần Vì sợ mình nhìn nhầm Thậm chí cô tắt mạnh vào mặt của mình cho tỉnh táo Nhưng lần nào vẫn là khuôn mặt ấy xuất hiện. Hỏa không kiềm chế được, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô nhìn thấy thông tin bệnh nhân ghi trên đầu giường với dòng chữ Vũ Huy Hoàng Anh ta đang nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt xanh sao đầy mệt mỏi, khắp người chẳng chịt dây nhợ, tình trạng khá nguy kịch. Cả phẫu thuật này dự đoán mức độ thành công là 50% trên 50%. Sau một hồi thất thần, Hòa cố gắng tự mình vực dậy, tự nhủ bằng mọi giá phải cứu sống được người đàn ông này. Cô không cho phép bản thân thất bại. Hòa ngắm nhìn gương mặt ấy thêm một lần nữa. Cô không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve gương mặt ấy. Em nhớ anh. Bác sĩ Hòa! Cô giật mình vội vàng thu tay lại, theo quan tính lau nước mắt, rồi quay lại phía sau. Kiên vừa bước tới vừa nói. Trường Khoa nói ca phẫu thuật này cô không được tham gia Bác sĩ Liên tiến hành Cùng tôi làm phẫu thuật Liên là con gái của trường Khoa Cô ấy vừa mới đi du học về Nên Hòa chưa biết tay nghề như thế nào Cô không muốn người đàn ông kia Có bất cứ sơ suất nào Nên nói luôn Tôi trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho người này Nhưng đây là quyết định của trường Khoa Ông ấy phân công cô mổ ca khác quan trọng hơn Sử dụng các kỹ thuật mới áp dụng vào Cô khá dành về kỹ thuật nên ông ấy mới cử cô đi. Cô nghe tôi, đừng có tranh cãi về chuyện này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để ca mổ này thành công. Nếu nhanh thần thánh tới như vậy thì chồng tôi đã không chết. Chẳng phải chồng tôi chết dưới lưỡi dao mổ của anh hay sao? Hòa khó chịu nói ra những lời này, Kiên nghe xong sững sờ, toàn bộ những lời cô ấy nói đều rất chính xác, nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu đến như vậy? Từng lời nói giống như đang sát muối vào trái tim của anh. Mỗi lần có người chết dưới lưỡi dao của mình, kiên đều dằn vặt tự trách bản thân. Anh luôn tự hỏi mình sai sót ở đâu, nếu như thay đổi phương pháp thì liệu rằng có cứu sống được người đó hay không? Hòa xà hết bực bội. Sau đó cô bỏ đi. Dù như thế nào đi chăng nữa, cô kiên quyết phải tham gia ca phẫu thuật này tới cùng. Có lẽ nguyên nhân sâu xa chỉ có mình cô là người hiểu rõ nhất. Tất cả những thứ gì liên quan đến bảo, cô đều không thể quên. Thậm chí những người tên trùng với bảo cũng khiến cô có chút gì đó bồn chồn khó tả. Hôm nay cả Liên Hòa và Kiên cùng tham gia. Điều này khiến cho y bác sĩ khác có chút bất ngờ bởi lần đầu tiên Hòa không nghe theo sự sắp xếp của trường khoa. Cô cũng giành lấy vị trí bác sĩ chính. Nhìn cách cô cầm dao thoan thoát, miệng liên tục hướng dẫn những y tá đưa dụng cụ rồi thực hiện các công việc khác nhau. Thì thoảng Hòa lại liếc nhanh chiếc máy đo điện tim rồi lại ngay lập tức bắt tay vào việc. Nhưng chỉ mới phẫu thuật được một nửa, bệnh nhân bất ngờ có phản ứng co giật. Điều này nằm ngoài dự tính của Hòa, máu từ bụng bất ngờ tuôn ra suối xả. Cô có chút hốt hoảng, nhưng với kinh nghiệm của mình, Hòa nhanh chóng cầm máu được. Thấy tình hình bệnh nhân ngày càng xấu đi, Ngay lập tức kiên bước đến, cầm rau mổ, sạch một đường hẹp ở nách, rồi kêu y tá truyền thuốc. Chỉ vài phút sau, bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường. hòa thở phào nhẹ nhõm vì mối nguy hiểm đã qua đi. Cả phẫu thuật kéo dài bốn tiếng sau. Cuối cùng cũng hoàn thành. Bước ra khỏi phòng, hóa ngã quỵ xuống đất. Hai bàn tay của cô run rẩy ánh mắt của cô đầy bất lực. Nhìn vào khoảng không chung vô định. Cô tự trách bản thân mình quá bất tài khi cứu được bao nhiêu người, nhưng lại không thể nào cứu được người mình yêu thương nhất. Mỗi lần từ phòng mổ bước ra, cô đều có tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Hôm nay có sự tham gia của bác sĩ Liên, nhưng cô cũng chẳng có tâm trí nào mà để ý. Hòa vào phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật khác. Dường như kiên cũng nhận ra sự bất ổn trong tâm lý của Hòa, nên tuyệt nhiên không dám hỏi nhiều. Anh cứ lặng lẽ quan sát cô. Hỏa đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Cô nhìn mình trong gương, chợt thấy lạ lẫm với chính khuôn mặt của mình. Đã rất lâu rồi, cô chưa trang điểm, thậm chí chẳng còn chú ý đến đầu tóc và trang phục. Hệ ai nói gì không vừa ý, cô sẵn sàng nổi cáo với họ. Sau khi nói xong, cô lại cảm thấy hối hận vì thái độ vô lý của mình. Hòa nhớ lại những lời nói của mình với bác sĩ Kiên. Cô lại thở dài. Cô nhất định sau khi tan làm, sẽ tìm gặp anh để xin lỗi. Sau khi phẫu thuật xong cao cuối cùng trong ngày, Hòa đứng sẵn ở ngoài bãi đũ xe, ngỏ ý muốn đợi Kiên. Tuy nhiên đợi mãi lại chả thấy anh đâu. Hóa ra Kiên tới gặp trường Khoa, nhận hết lỗi về mình. Anh ấy nói rằng không tự tin để phẫu thuật do bệnh nhân diễn biến quá phức tạp. Nên mới đề nghị hòa giúp đỡ Cô ấy hoàn toàn không hề hay biết Về sự phân công của trường khoa Liền nghe vậy vội vàng nói nữa Cô càng cảm thấy phục vị bác sĩ trước mặt Nên nãy giờ cứ nhìn anh không trước mắt Trường khoa nghe xong Thì trao đổi một số việc với Kiên Rồi bảo cậu về nhà nghiên cứu Phương pháp mổ mới nhất Gửi những nhận xét Và ý kiến cá nhân Về email cho ông Kiên gật đầu và nói luôn Tôi xin phép về trước Có gì tôi gửi báo cáo cho trường khoa. Cạnh cửa vừa mới đóng lại. Liên tươi cười nói luôn. Đây là bác sĩ mới về khoa hả, bố? Anh ta tay nghề giỏi lắm. Xử lý mọi tình huống như thần ý ạ. Ừm. Hồ sơ của cậu này rất sáng. Còn tưởng một bác sĩ bình thường muốn xin vào bệnh viện ta. Không có quen biết. Mà dễ dàng hay sao? Cậu ta phải cực kỳ xuất sắc mới có thể qua được vòng cạnh tranh khốc liệt. Liền nghe xong kéo ghế, lại gần bố của mình và nói tiếp. Con sẽ chứng minh cho bố thấy, bố không tốn cơm tốn gạo khi đầu tư cho con du học ở nước ngoài. Tuy con chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng con sẽ cố gắng hết sức. Đường đường là con gái cưng của trường khoa, không thể nào để cho bố mất mặt được. Chúng ta cùng về nhà thôi. Mẹ con nãy giờ đang gọi, bảo mới nấu nồi lầu hải sản siêu to khổng lồ. Để chào mừng con trở về đấy. Hai bố con vui vẻ cùng nhau ra về. Ở bệnh viện này ai cũng biết trường khoa nổi tiếng yêu vợ thương con. Nhưng lần đầu tiên họ mới được chiêm ngưỡng dung nhan của Liên. Do cô đi du học từ bé. Lần này Liên trở về với tư cách bác sĩ khoa ngoại. Nên ai cũng nghi ngờ tài năng của cô. Nhưng lại không dám bàn tán. Kiền đến chỗ giữ xe. Nhìn thấy hòa đang cúi mặt. Đếm từng bước chân. Cô ấy cứ bước hết một đoạn. Lại quay lại đếm từ đầu. Nhìn điều bộ này đáng yêu hết nức. Những suy nghĩ hồi chiều của Kiên lúc này cũng tan biến. Anh tự nhủ do cô quá áp lực, suy nghĩ nhiều, nên mới nói ra những lời không tự chủ. Vừa nghe tiếng bước chân, Hòa quay đầu lại. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, khiến cho cô bối rối. Anh Kiên, anh về muộn vậy à? Tôi... tôi chỉ muốn xin lỗi anh vì chuyện hồi nãy. Thực ra tôi sai. Nên mới nói năng không suy nghĩ như vậy. Tôi cảm ơn anh vì giúp tôi trong ca mổ. Nếu không có anh, tôi không biết phải xoay sở như thế nào. Không sao, chúng ta là đồng nghiệp, giúp nhau là chuyện bình thường. Cô không cần phải quá khách sáo với tôi. Xe của cô có vấn đề gì sao? À, à không, xe tôi không bị làm sao cả. Tôi, tôi chỉ đứng đây hóng gió thôi. Lời nói dối này không mấy thuyết phục, tuy nhiên Kiên không bóc mẽ. Anh lấy xe rồi nói với cô. Hay là tôi mời cô bữa tối nhé. Có được không? Họa có chút ái ngại vì những việc mình làm nên cô không nỡ từ chối. Trước khi đi, Kiên không quên nói trước với cô. Tôi ăn chay trường nên hôm nay cô chịu khó một chút. Nhưng mà ăn chay có nhiều món ngon lắm. Cô cứ thử một lần đi. Thử đổi khẩu vị một lần thôi. Xem như thế nào nhé. Nhất trí, nói thật là tôi dễ nuôi. Món nào tôi ăn cũng được Họ cùng nhau tới quán Mà Kiên hay đến Quán này khá đông khách Mọi thứ thiết kế đơn giản Nhưng lại đậm phong cách cổ điển Kiên gọi toàn những món mà Hòa chưa bao giờ thấy Anh cứ như vậy hào hứng giới thiệu từng món cho cô nghe Họ cũng không ai nhắc đến chuyện hồi nãy Bởi vì sợ đối phương khó xử Công nhận những món ăn ở đây Rất hợp khẩu vị của Hòa Món nào cũng ngon miệng Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ Bỗng từ đâu Lý xuất hiện Cô ngạc nhiên lại gần chỗ Kiên và ngồi xuống Nhìn chầm chầm vào hòa và thắc mắc Cô ấy là ai vậy ạ? Kiên cũng ngạc nhiên bởi vì anh gặp Lý ở đây Anh chẳng suy nghĩ gì Mà trả lời luôn Cô ấy là đồng nghiệp trung khoa với anh Ánh mắt của Lý vô cùng phức tạp Một nỗi lo lắng mơ hồ Đang dần hiện hữu Cô cứ quan sát hòa Rồi lại cảm thấy buồn Cô ấy toát lên khí phách hơn người một người mạnh mẽ lại có học thức, tuy không xinh đẹp nhưng lại tỏa ra nét đáng yêu và duyên dáng kỳ lạ. Ngay cả Lý còn cảm nhận được điều này, cô lo sợ Kiên sẽ bị chinh phục. Suốt cả buổi, Lý cố gắng bắt chuyện với Kiên, cô tỏ rõ thái độ, tự cảm nhận rằng mình là bạn gái của anh ấy. Tất nhiên với một người nhạy cảm như hòa, cô ngay lập tức nhận ra điều này, bởi vì không muốn họ có những hiểu lầm đáng có. Nên cô lên tiếng giải thích Hôm nay lúc bệnh nhân phẫu thuật suýt chút nữa gặp nguy hiểm May có bác sĩ Kiên giúp đỡ tôi kịp thời Tôi vì cảm ơn anh ấy Nên mời đi ăn Tôi không biết anh ấy có người yêu rồi Thực sự cảm thấy không phải với cô Mong rằng cô đừng buồn Và đừng trách anh ấy Không sao đâu, chúng tôi ở chung nhà Nên ngày nào cũng ăn cùng nhau Tôi qua quán tính đặt trước Rồi gọi anh ấy đi ăn Tạo bất ngờ Nhưng thật là trùng hợp Lại gặp anh ấy ở đây Anh Kiên mới đến bệnh viện. Tôi mong cô và mọi người giúp đỡ anh ấy. Bác sĩ Kiên rất giỏi. Không cần ai giúp, anh ấy cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà gấp trên giao phó thôi. Lý quan sát những cử chỉ khác lạ của Kiên sắc mặt tối sầm lại. Cô không dám tin anh ấy lại có người con gái khác. Nhìn cách Kiên nhẹ nhàng đối xử với cô ấy cũng đủ biết. Anh ấy có tình cảm với Hòa. Lý cứ lặng người. Cô hy vọng Kiên sẽ hỏi han mình Chỉ ít rằng giải thích về mối quan hệ của họ, nhưng tuyệt nhiên anh ấy không hề đả động đến. Lý ước tới mức phát khóc, nhưng phải cố gắng kiềm chế lại. Cô cố tình hỏi. Cô ấy sinh như vậy, chắc là giỏi lắm anh nhở. Ừ, bác sĩ Hòa rất giỏi. Cô ấy có nghị lực quyết đoán, không hề chuồn bước trước bất cứ thế lực nào. Anh mới vào bệnh viện mà xem chừng, hiểu cô ấy ghê. Cô ấy đi ăn riêng với anh mà không sợ người yêu ghen à? Cô ấy không có người yêu. Nghe đến đây nỗi sợ hãi trong Lý lại tăng thêm một bậc. Cô cứ tự mường tượng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Lý Đình Ninh rằng chính Hòa là người ve vãn kiên, chứ anh ấy không hề có tình cảm trước với cô ta được. Bàn Tiếng là bác sĩ nhưng cũng đâu có đứng đắn nếu như họ không có gì với nhau. Thì đâu có đi ăn chung như vậy chứ. Lý cứ tự dày vò bản thân rồi lại nghĩ cách để kéo liên khỏi cơn say nắng. Cô cực kỳ sợ anh sẽ rời xa mình để đến bên hòa. Xét về mọi thứ cô đều cảm thấy mình lép vế. Chưa kể trường hợp nếu như bố mẹ kiên biết chuyện sẽ ủng hộ cô. Họ xứng đáng với nhau về mọi mặt. Dẫu biết là như vậy nhưng mà Lý không cam tâm. Cô không thể nào mất đi Kiên bởi vì người đàn ông này là tất cả của cô Thậm chí quan trọng hơn cả sinh mạng Bọn họ cứ ngồi đó ăn một lúc nữa Sau đó ra về Bao nhiêu những lời hoa mỹ Tính nói mà đều không nói được Họ về đến nhà Thay bên trong tối ôm Chứng tỏ Trinh không có trong phòng Kiên có chút lo lắng Lấy điện thoại gọi thử Nhưng cô ấy nói rằng hôm nay đi ăn sinh nhật Nên về nhà muộn Kiên dặn em gái khi nào xong thì phải về nhà ngay. Cô ấy vâng vâng dạ dạ cho có lệ, rồi tắt máy luôn. Kiên nhanh chóng bước vào phòng của mình. Lý không đủ can đảm để nói ra những lời được chuẩn bị từ trước. Cô cứ đi đi lại lại hết đứng rồi ngồi, muốn nói, rồi lại không đủ dũng khí. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lý quyết định tới phòng Kiên. Sau khi gõ cửa, nhưng anh ấy lại nói vọng ra ngoài có chuyện gì thế mai rồi nói nhá anh ngủ rồi sáng ngày mai anh phải đi sớm do có việc gấp thực ra Kiên không muốn có không gian riêng tư với Lý bởi vì sợ rằng cô ấy nói ra những câu khiến cả hai người khó xử Kiên cũng mới biết tình cảm của Lý nên càng không muốn tiếp xúc gần anh tính đợi cho em gái quen với cuộc sống ở đây sẽ thuê ra riêng để tránh phiền phức Kiên chỉ xem Lý là một người bạn thân anh hoàn toàn không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào với cô. Kiên đã từng nói điều này rất nhiều lần, anh cứ tưởng rằng Lý cũng như vậy. Nhưng thật bất ngờ, khi Lý lại yêu đơn phương anh. Kiên còn đang khó xử thì tiếng tin nhắn ở Zalo vang lên. Khi nhìn thấy tin nhắn của Hòa, Kiên quên hết những suy nghĩ tiêu cực. Anh về chưa? Cô ấy có hiểu lầm gì không? Tôi vô ý quá, không nghĩ tới chuyện Anh đã có bạn gái. Kiện sợ hòa hiểu lầm, nên vội vàng giải thích. Cô ấy học chung với tôi từ bé. Tôi và em gái thuê chung chung cư. Ở chung thôi, cô ấy mới chuyển qua đây. Nên qua ở nhờ. Vài hôm nữa tôi dọn ra ngoài. Cô đừng có suy nghĩ lung tung. Chúng tôi không có gì cả. Tôi chưa có bạn gái. Tin nhắn gửi đi mà Kiên cứ hồi hộp tới mức. Trái tim của anh muốn bắn khỏi ra lồng ngực. Một người cực kỳ ghét nhắn tin, ghét dài dòng dài thích. Khi bị người khác hiểu sai về mình, bây giờ lại đang thay đổi một cách ngoạn mục. Anh nín thờ chờ đợi câu trả lời. Nhưng mãi một lúc sau mới thấy cô thả tim câu trả lời của mình. Kiền có chút thất vọng, nhưng anh lại nhắn tiếp. Chúc cô ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Kiền bắt đầu mở zalo của hòa lên và nhìn ngắm. Anh giống như dần quen thuộc với hình ảnh này. Không ngắm là cảm thấy thiếu cái gì đó. Kiên tự đập mạnh vào chán và cười thầm tự nhủ. Mình bị điên thật rồi. Cả đêm hôm nay Kiên như biến thành một con người khác. Anh cứ mơ mộng rồi lại nghĩ đến hòa. Hình bóng của cô luôn luôn quanh quần trong đầu, thậm chí ngay cả đến giấc mơ. Anh cũng nhìn thấy cô đang mỉm cười với mình. Tâm trạng của Kiên khác hẳn với cô gái sống ở phòng bên cạnh. Lý không thể nào bình tâm nổi. Cô thực sự lo lắng, nỗi sợ vô hình đó cứ ngày một lớn hơn, nhất là khi thái độ của Kiên cứ dừng dưng và trốn tránh. Anh thậm chí không muốn nói chuyện với Lý, luôn ở trong phòng mỗi khi tan làm. Kiên cũng chưa từng hẹn cô gái nào dẫn đi ăn bên ngoài, giống như vị bác sĩ kia. Anh ấy từng nói rằng, anh ấy ăn chay trường nên ngại ngùng khi mời ai đó ăn cùng. ấy vậy mà bây giờ mọi thứ đều thay đổi tới chóng mặt. Lê Cơ suy nghĩ mãi, cũng không biết phải làm cách nào để có thể tách họ ra. Dù sao đi chăng nữa hai người đó cũng làm chung bệnh viện, ngày nào cũng gặp mặt, nếu như họ có ý với nhau thì cô ngoại tình, cô cũng không thể nào biết được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 1 của câu chuyện. Những tình tiết vừa rồi khiến cho Tâm An và quý vị cảm thương cho số phận của cô gái Tinh Hòa. Một cô gái mà mất đi người mình yêu, chỉ vòn vẹn có một tháng nữa thôi là họ cưới nhau rồi. Vậy mà số phận thật là khắc nghiệt, vì hoàn cảnh vì công việc của bảo, đúng ra là cái nghề công an. Cái nghề mà khiến chúng ta có thể là tự hào về người mình yêu nhưng lại mất người yêu mình lúc nào không hay. Và điều này khiến cho Hòa bị trầm cảm. Bà cô ấy đang cố gắng để lấy lại cuộc sống bình ổn nhất có thể. Và liệu rằng Hòa và Kiên có thể đến được với nhau hay không? Họ có nảy sinh tình cảm yêu đương hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng. Tiếp tục vào lúc 12 giờ